các bạn trong buổi đọc truyện đêm qua các bạn đang nghe phần đầu tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùngệ Hoàng Thị Loan vợ anh Nguyễn Sinh sắc ở cỡ lần thứ ba cậu bé chào đời được ông ngoại là thầy Tú Hoàng Xuân đường đặt tên là Nguyễn Sinh côn tự Tất hànhnh lần sinh đời này sức khỏe trị nho sắc giảm sút không đổ sữa cho con bú bé côn vừa phải đi bú nhờ vợ phải ăn cơm bà ngoại mớm cho. Khi lên thành Vinh cắt thuốc cho vợ, anh ao sát trực tiếp chứng kiến buổi lễ mừng của khách nước Pháp do những tên thuộc dân đến đất An Nam tổ chức. Những lời khoe khoang sức mạnh, hăm dọa, mạt sát những trò bị dân của chúng khiến lòng anh đau nhói. Từ thành Vinh trở về làng chùa, bước chân anh nặng trĩu, bao ý nghĩ ngổn ngang về gia đình vật nước. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương,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 ối vào nhà anh giường bước đón nh nhậnt làn hương mát giữa đất trời khô cháy bao la đầm sen như mặt gương xanh làm dịu đi bầu nắng hả những bông sen trắng sen hồng đua sắc khoe màu với đàn ông đi kém mặt anh chợt nghe trong sân nhà có tiếng bé Nguyễn Sinh Khiêm đăng nực em nói Trạch âm vì chưa thật rõ tiếng anh cho em đó quà em. Côn là côn, cái búp sen xanh này. Búp sen xanh đẹp, đẹp lắm em ạ. Anh nhô sắc đi thẳng vào nhà lớn nơi ông nhà đang nằm dưỡng bệnh. Chị nhô sắc đã gượng dậy được, đang bế bé, bé Côn ngồi dưới gốc thị mớm cơm cho con. Lại một mùa sen nào. nhưng không phải mùa sen báo tin vui một con người ra đời. Như ba năm về trước Mà mùa sen tang tóc Đến với vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc Ông Tú Hoàng Xuân Đường tạ thế Tin bố vợ qua đời Đến với anh Nho Sắc Giữa lúc gà gáy đầu Anh chẳng kịp sửa soạn gì Chỉ đến chắp tay xá thầy học giữa đêm khuya Để về hộ tang bố vợ Người thầy học của anh Một ông đồ nổi tiếng dạy học trò thành đạt Xúc động đưa cho anh 10 nén hương trầm. Thầy Hoàng Xuân Đường là bạn đồng môn của tôi. Tuy ông không có khoa bảng cao nhưng tôi coi ông là bậc đàn anh. Anh mang về 10 nén hương trầm này thắp trước linh cữu ông và anh vái dùng tôi năm vái vì tôi chưa thể đi viếng ông lúc ni được. Ông Nguyễn Thúc Tự chắp tay cung kính vái trước mặt anh nho sắc 5 vái. Để anh nho sắc chuyển những cái vái ấy về Linh Cửu, ông Hoàng Xuân Đường. Trời tối như mực. Anh nho sắc cùng mấy người bạn học cũ từ làng Đông Chữ đi trong tiếng gà gọi sáng, chó sủa dậy làng. Anh nhắc lại với các bạn lời thầy dặn lúc anh đi học thêm với ông Đồ Nghi Lộc. Cái mệnh của con người ta là sinh lão bệnh tử. Cha ốm đau kỳ này. Nếu chưa phải là tận số thì rồi cũng qua khỏi. Nhược bằng, chữa được bệnh, không ai chữa được mệnh, cho nên con cứ thư tâm mà đi học thêm. Kỳ thi Tân Mão, 1891, con đã không thành đạt, thì kỳ thi Giáp Ngọ, 1894, con phải đỗ. Anh ân hận, tuy đã được thầy căn dặn vậy, lòng tôi vẫn ái náy về bệnh tình của thầy. Tôi đã dặn nhà tôi là hãy thấy bệnh cha khang khác, thì cho người xuống ngay gọi tôi về. Ngờ đâu, cái số tôi được thầy đón về làm con, làm học trò. Mà lúc thầy chút hơi thở cuối cùng từ biệt cõi đời, thì tôi lại không được cái phúc phận ở bên thầy. Anh Nho Sắc và các bạn anh đi một mạch từ Nghi Lộc về tới làng chùa, vừa lúc mặt trời mọc. Anh Quý và anh San đang đứng đợi anh Nho Sắc bên bờ ao sen. Tức là vương thúc quý Và phan bội châu Cử quý nho san nho sắc Nhìn nhau nuốt nước mắt Không nói lời nào Mà chia nhận với nhau Nỗi đau qua ánh mắt Anh nho sắc từ ngoài sân chạy vào Hai tay rang rộng Phủ phục xuống nền nhà Bên cạnh giường người thầy học Người bố vợ Toàn thân anh rung lên từng chập dài Bé côn Tay không rời treo áo của mẹ Ngơ ngác nhìn mọi việc đang xảy ra, vẻ khó hiểu. Qua một cơn khóc nấc dài, anh Nho Sắc đốt người nén hương trầm, kể lại những điều mà thầy học Nguyễn Thúc tự nhờ. Anh vái đúng số thầy tự đã gửi về. Anh thưa với mẹ vợ và bà con chú bác trong họ hoàng. Thưa mẹ, thưa các bác, các chú, các bà và anh chị em trong họ hàng, làng, xóm, bạn hữu. Theo tục lệ từ xưa của nhân dân ta thì con rể để tang bố vợ có 3 tháng. Nhưng phần tôi thì xin cho tôi được để đại tang 3 năm, làm việc hiếu trong tang lễ như một người con trai trưởng. Vì thầy Hoàng Xuân Đường là người nuôi nấng tôi, dạy tôi học chữ thánh hiền từ tấm bé, gả con gái đầu lòng cho tôi và gây dựng cơ nghiệp cho tôi. Mọi người xúc động hướng mắt nhìn anh nho sắc đầy chiều mến. Một cụ già trong họ nghẹn ngào nói, quý hóa quá. Cái bụng anh nho sắc nhiều chữ nên nghĩ khác hẳn những người khác từ xưa tới nay. Cao đạo nên cao kiến. Ông bác tôi nằm đó hẳn là mát dạ rồi đây. Một số bà con nói nhôn nhau khắp nhà, khắp sân. Hối người có con trai hàng đàn mà lúc chết kiến kéo đến khoét mắt. Còn các con thì bâu lại đống của tranh chia phần hơn. Ba chị em bé Thanh, bé Khiêm, bé Côn đứng sát vào thành giường ông, chăm chú nghe mọi người nói những lời tốt đẹp về ông của mình, về cha của mình. Bỗng bé Nguyễn Sinh Côn níu áo cha nói, Cha ơi, kê niến cũng khóc ông. Nước mắt nó chảy cha ơi. Anh nho sắc xoa xoa đầu con. Ừ. Cây nến cũng biết thương ông, ai cũng thương nhớ ông, con ạ. Anh cử quý và anh Nho San bế bé Côn và bé Khiêm đi ra sân. Bé Thanh đã lên 9 tuổi, thì luôn luôn ở bên cạnh dì An. Anh Nho San hỏi bé Côn. Người ta khóc là phải gào lên từng tiếng, cây nến nó đâu biết nói, mà cháu lại bảo nó khóc ông. Bé Côn hai mắt lúng liếng, cha cháu, chú Quý, cả chú nữa... Nước mắt chảy mà nỏ có tiếng khóc, tức là chẳng có tiếng khóc. Cây nến trên bàn thờ cũng chảy nước mắt thương ông cháu, chứ không có tiếng khóc, chú ạ. Anh cử quý nói với anh Nho San. Bé Côn sớm biết xét đoán, trí nhớ tốt. Vậy cháu Côn có thích đi học chữ không? Anh Nho San hỏi. Bé Côn nói luôn, cháu đã học rồi, chú ạ. Cha cháu dạy cháu học ư... Không ạ, cháu đã học được những chữ chi? Côn lật ngửa bàn tay anh nho san ra, chỉ ngón tay trỏ, vừa vạch vừa nói, Chữ nhất là một này Chữ nhị là hai này Chữ tam là ba này Bé khiêm vẻ khinh thường em, Hắn chỉ học được mỗi ba cái chữ, Tức là nó chỉ học được ba cái chữ ấy thôi, Hứ, bé Côn giọng nũng nịu. Anh Khiêm, tức là Khiêm, nói nọ phải. Em biết nhiều hơn chứ, đâu có chỉ ba chữ. Bé Côn lại ngửa bàn tay anh Nho San ra vạch từng nét chữ tứ chữ ngũ. Trong nhà bài vị Linh Sàng cũng đã lập xong. Anh Nho San anh cử quý bế hai anh em Khiêm Côn vào làm lễ khâm liệp ông Hoàng Xuân Đường. Một hồi bầy tiếng cồng gióng giả vừa dứt. Giọng người chủ tang kéo dài gọi, ba hồn bảy vía cụ hoàng xuân đường về nhập xác. Tiếng trống, tiếng cồng, nhạc bát âm và tiếng khóc cùng cất lên in ỏi. Nắp quan tài đậy lại, cả nhà gục đầu phía áo quan. Bà đồ, chị nho sắc, cô an ôm choàng đếc quan tài mà gạo khóc. Đúng giờ thìn, chiếc quan tài được từ từ nâng lên trên những cánh tay của đám học trò, và những người thân thích bằng người Úc cụ đồ. Anh cử quý, anh nho san, anh thuyết, khiêng ở đằng đầu quan tài. Anh nho sắc mặc đồ đại tang phủ phục xuống đất cho quan tài khiêng đi qua. Ông già sẩm, vai mang đàn bầu, tay cầm gậy cũng dò từng bước đi theo đám tang ông đồ ra tới tận giữa đồng. Xong tuần tang bố vợ, anh nho sắc gầy dọc đi như qua một trận ốm. Chị Nho Sắc và cô An thì phải bắt tay ngay vào công việc. Ngày đi làm đồng, tối diệt vài quá nửa đêm mới được đi ngủ. Số tiền tốn kém vào việc ma chay, tuy được những học trò bạn hữu phúng điếu nhiều, nhưng chẳng thấm tháp, cho nên mẹ con bà Đồ phải lấy công diệt vải để trang trải. Phần thì kỳ thi hương cũng không còn xa nữa, cả nhà bà Đồ đều lo lắng mong đợi nhiều ở anh Nho Sắc trong kỳ thi này. Từ ngày ông Đồ mất, vợ chồng anh Nho Sắc về ăn chung với bà Đồ. Ngôi nhà tranh ba gian của ông bà Đồ dựng lên cho vợ chồng Nho Sắc ra ở riêng, nay tạm cho những chị em làng chùa mượn làm nơi nhóm phường kéo sợi. Những đêm trăng sáng, dưới mái nhà này, những điệu hát ví dặm được cất lên cùng với tiếng xa quay. Một hôm, có mấy người bà con bên họ ngoại của bà Đồ đến dự lễ đốt vàng mã cho ông Đồ. Tếtt xá tội vong nhân rằm tháng 7 khách ở lại nghỉ đêm bà đồ ngồi ở giữa giường ba chị em bé thanh khiêm côn ngồi vây quanh bà nghe bà kể chuyện với khách Trăng rằm sáng như ban ngày những hóm cúc ngoài cửa sổ ngà bóng vào trang sách của anh nho sắc đang học chị nho sắc thì ngồi diệt trên khung cười ở gian nhà đầu hồi phía tây Cô An đi quay sợi với phường vải bên nhà chị Nho Sắc. Mấy người khách cứ tấm tắc khen. Bác có được người con rể như anh Nho Sắc thật là quý hóa. Bà đồ từ lâu được ấm lòng về điều ấy, cho nên bà nhắc lại chuyện cũ với một giọng hối hận. Vợ chồng nhà Nho đã có ba mặt con, ấy vậy mà cái bụng của tôi vẫn chưa hết ái náy về cái tích tôi không muốn gả con loan cho Nho Sắc. Bà mời khách ăn trầu, bé Thanh và bé Côn tranh nhau được dã trầu giúp bà. Bé Khiêm thì ngồi lì xì nghịch trò xếp những thứ trong cây trầu thành ô, thành hình khối. Bà Đồ vẫn cái giọng đều đều nói: Ngay cái lúc ông nhà tôi đón nho sắc về nhà này, quần áo lấm lem bùn đất, tóc đỏ hoe như râu ngô khô, mặt mũi chỉ đen nhẻm, chỉ có hai con mắt sáng tinh anh, cặp lông mày dài mượt lộ rõ một đứa trẻ có tướng mạo Tôi thương nó như con đẻ từ bữa ấy. Hơn 10 năm nho sắc ăn học trong nhà đi tôi không hề chê nổi một tí chi về đường ăn nết ở. Nhưng khi ông nhà tôi đưa ra cái việc gả con loan cho nho sắc là tôi không thuận bụng rồi. Tôi đâu có tính chi cái chuyện môn đăng hộ đối mà sợ miệng thế gian cười chê rằng con gái nhà có danh có giá mà hư đốn để bố mẹ phải gán luôn cho đứa con nuôi đã ăn ở trong nhà. Được cái là ông nhà tôi đã quyết là làm, ông đã về xuống tận quê ngoại thưa chuyện ni với cha mẹ tôi. Ông còn mời cả họ hoàng lại để ông thưa việc ông gã gá con gái đầu lòng cho nho sắc. Đối với ba chị em Thanh Khiêm Côn thì đây là lần đầu tiên được nghe bà ngoại nói kỹ về bố mẹ của mình. Không ai còn nhớ được người đầu tiên của dòng họ Nguyễn sinh đến làng sen khai cơ lập nghiệp. Người ta chỉ còn nhớ rằng từ buổi làng sen còn là trang trại đã có người họ Nguyễn ở sinh sống. Hồi bây giờ còn gọi là trải sen vì có nhiều đầm sen giọng bát ngát. Sen nhiều đến nỗi có những tên đồng sen, cồn sen, đầm sen và giếng sen. Do có nhiều sen, cảnh trí trong làng ngoài đồng lại đẹp. Nên trại sen đổi tên thành làng Mỹ Liên, về sau các cụ lại đổi là Kim Liên. Nhất vui là cảnh Kim Liên, cảnh tiên có cảnh, người tiên có người. Cái thủ ấy làng sen gồm có 5 phường, phường giữa, xóm Đông Lĩnh, phường Phú Đầm, xóm Nam Lĩnh, phường Cơn Trôi, xóm Tây Lĩnh, phường Thượng, tức là xóm Thượng Thọ, và phường ngoài, xóm Trung Ca, vì dân xóm này hát sướng giỏi phường hát nhà trò nữa lúc về ở trại sen họ Nguyễn chưa điểmm chữ sinh hoa ra phả của một nhánh họ thì Hoàng Sơ tổ khảo là Nguyễn Bá Phụ tiếp đến đời Nguyễn Bá B đời Nguyễn Bá Ban đời Nguyễn Văn Dân bốn vị tổ này không ghi rõ sinh về thời nào đến đời ông Nguyễn vật bắt đầu lót đệm chữ sinh ông là giám sinh Triều Lê Thánh Đức năm thứ ba kế đến Ông tổ đời thứ 6 là Nguyễn Sinh Chí, mới 17 tuổi đã đậu hiếu sinh. Đến năm 34 tuổi ông đậu tam trường khoa thi hộ. Họ Nguyễn Sinh giàu và có khoa cử đời ông tổ thứ 5 thứ 6. Đến đời thứ 10 là Nguyễn Sinh Nhậm vẫn ở lại phường Phú Đầm, một phòng nhiều đầm sen nhất trại sen. Ông Nguyễn Sinh Nhậm vào bậc trung lưu của làng sen. Ông lập gia đình sớm nhưng lại hiếm con. Khi sinh hạ được một người con trai tên là Nguyễn Sinh Trợ, tên chữ là Thuyết, thì bà Nhậm bị chết. Ông Nhậm ở vậy nuôi con cho đến tuổi thành niên và lập gia đình riêng cho con trai rồi mới lấy vợ kế. Ông cưới bà Hà Thị Hy, một cô gái có tài hoa nhan sắc bị quá lứa, ở Làng Sài cùng một xã trung cự Tổng Lâm Thịnh với Làng sen Hà Thị Hy là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đáy đàn bầu. Nhà thuộc loại giàu có, loại nhiều dụng nhất của làng xài. Ông ham học chữ thánh hiền, nhưng không màng chuyện thi cử. Trong nhà luôn luôn nuôi thầy dạy học. Nam ông đã hai thứ tóc còn nuôi cử nhân hồ sĩ tạo, dạy cho các con cháu và ông học thêm. Ông còn nhóm lên trong nhà mình một phường hát ả đào. Phường hát ả đào của ông chỉ để làm vui trong gia đình, trong họ mình và những bà con có đám cưới đám ăn mừng thượng thọ khi được cha yêu quý truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn phách và ca trụ Cô lại còn có biệt tài về múa đèn nữa, khuôn mặt trăng rằm, lông mảy cong, vành bán nguyệt, mắt lá đào, mũi thon dài, môi cắn chỉ, cổ ba ngấn, lưng ong. Cô rang thẳng hai cánh tay hình chữ thập, trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên ba đĩa đèn, và trên đầu cũng đội ba đĩa đèn đầy dầu thắp sáng. Cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài, đèn không tắt một ngọn. Nhiều bà con trong làng khâm phục tài múa đèn của cô đã gọi cô là cô đèn, nhưng không ít người ngầm coi cô là sướng ca vô loài. Những nhà giàu có không muốn dạng hỏi cô về làm dâu, những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không môn đăng hộ đối. Một buổi trưa hè, gió lào phả kên nóng vào mọi, trốn mọi nơi trên đất làng xài. Một nhóm con trai ra đầu làng ngồi hóng mát, đan rổ giá. Cô đèn đi chợ xa về, cô mặc váy lụa, bốn giải lưng xanh, dây xà tích, áo dài vải, đồng lầm, lấp ló cổ áo trắng, yếm thắm, vấn khăn nhung, tóc thả đuôi gà. Cô đi từ ngoài đường hàng huyện, trở vào làng. Cô quẩy đôi thúng đẩy hai cái mẹt kín bưng, trên mẹt có một chồng bánh đa. Vừa đi chớm tới bóng râm đầu cổng làng, thấy đông người đang ngồi hóng mát dưới gốc cây, cô cố ý đi nép và rìa đường làng. Bất thần một anh chàng giơ tay đụng vào vai cô, nói giọng chết nhà. Cả đám trai làng cười ổ lên, cô đèn mặt đỏ bừng, hai con mắt lá đào quốc sáng như hai ngọn đèn, mắng. Cây hạng các anh không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu. Như lửa bị dội nước, Mọi người mặt ngay cắn tàn, ngồi im như phỗng đá. Cô đèn đã đi khuất sau bờ tre, đám trai làng mới kịp hỏi nhau. Con đèn chửi người trêu nó hay chửi cả bọn chúng mình ngồi đây hè Hắn gọi cái hạng các anh. Thế là hắn nhủ cả đám chúng mình rồi. Từ cái hôm ấy tất cả con trai chưa vợ ở làng xài ăn thề với nhau, không ai được hỏi cô đèn làm vợ. Nếu con trai ở làng khác đến làng xài dạm hỏi cô Đèn thì phải đón đường mà đánh. Cuộc trả thù này đã hãm duyên cô Đèn cho tới năm cô 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Có người gợi ý với bố cô Đèn nên soạn một cơi trầu, một bầu rượu mời đám trai làng đến xin lỗi để họ xá cho. Ông đã bàn với con gái cái điều ấy nhưng cô Đèn vẫn một mực không chịu nhún mình với đám trai làng. Khi ông Nguyễn sinh nhậm Từ làng sen đánh điều sang, xin ăn hỏi cô đèn, trai làng xài họp lại bàn luận. Họ xót xa cho cô đèn. Một người con gái tài hoa nhan sắc nhất làng mà phải chịu cái án treo quá lứa lỡ duyên, nay phải đi làm vợ kế một người làng khác. Chúng ta không nên ngăn cản nữa. Đọ gươm khi còn ngồi trên yên, đừng chém theo lúc người ta ngã ngựa. Trai làng xài dựng một cổng trào lớn ở đầu làng, trên con đường đi sang làng Sen. Họ còn nhờ cử nhân hồ sĩ tạo làm cho một bài văn chúc. Lúc đám rước dâu tới cổng làng, trai làng xài bận quần trắng áo dài đội khăn đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Một người có giọng bình văn hay bước ra đọc bài chúc. Họ nhà trai đã đáp lễ 10 quan tiền đồng, một vò rượu tăm và một cái thủ lợi. Cô Hy về làm bạn với ông Nguyễn Sinh Nhậm được ít lâu thì năm quý hợi 1863 sinh được con trai. Ông Nhậm đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Sắc. Cuộc sống của gia đình rất ấm êm, nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô đèn đã thắt phột đi như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Sinh Sắc mới lên 3 tuổi thì ông Nguyễn Sinh Nhậm chết. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Nhậm gọi cả hai người con trai, người con dâu đến bên giường... Căn dặn vợ chồng Nguyễn sinh thuyết. Cha phải hai lần xây dựng bạn trăm năm mà cũng chỉ có được hai muộn con trai. Cha những mong có đôi ba lần sinh nữa cho đông anh đông em, cũng như rừng nhiều cây, bão tố không xô ngã được. Không ngờ cha phải sớm từ giã các con. Tội nghiệp nhất là em sắc của các con còn quá bé nhỏ. Mẹ kế của các con thì tuổi trẻ chưa qua. Cho nên vợ chồng con phải thay cha giúp mẹ kế của các con nuôi em sắc nên người. Mà điều hệ trọng là làm sao cho bé sắc có năm ba chữ thánh hiền. Điều mong muốn cuối cùng của cha là dẫu cha đã khuất, các con phải kính trọng người mẹ kế của các con như lúc cha còn đang tại đường, ý nói như lúc còn sống. Sau ngày ông nhậm qua đời, vợ chồng ông Nguyễn Sinh Thuyết ngỏ ý đón mẹ con bà Hy về ở chung. Nhưng bà Hy e ngại sẽ không tránh khỏi sự va chạm... Giữa bà với con dâu riêng của chồng. Với tấm thân quả phụ ngoài 30 tuổi... Hà Thị Hy cặm cụi thờ chồng nuôi con. hàng ngày bà đem con theo gia đồng làm lụng... Tối về, vòng tay mẹ ấp cổ con trong xó nhà hiu quẩy. Hà Thị Hy lòng đầy hy vọng một vài năm nữa... Con trai của mình biết nhớ được mặt chữ thì cho đi học. Nào ngờ một buổi sáng hàng rơn bụt còn đẫm sương mai... Bé sắc chạy từ trong nhà ra ngõ gọi thất thanh. Anh ơi! Mẹ em chết rồi! Anh ơi! Vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết hốt hoàng chạy tắt vườn, băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế. Nhưng cô đèn Hà Thị Hy đã tắt nghỉ trên giường quá buộc. Hàng xóm cũng đã ủa tới, tiếng khóc thương tiếc người thiếu phụ bạc mệnh dậy lên với những lời than thở. Một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn, và cũng ngắn ngủi như ngọn đèn vậy. Tin cô đèn chết bay sang làng xài ngay. Những người cùng lứa với cô đèn cảm thấy đột ngột. Đám trai làng trước đây đã từng cầm duyên cô, nghe tin này lại càng sừng sốt. Họ rủ nhau sang ngay làng sen tham gia việc chôn cất cô đèn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Gia đình anh thuyết vui lòng chấp thuận để trai làng xài được đào huyệt, và tự tay khiêng quan tài cô đèn đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng. Những bản hát ở trong phường hát ả đào làng xài, cũng mang theo đàn phách vừa đi vừa hát những bài tiễn biệt cô đèn. Trai làng xài còn nhờ ông Hồ sĩ tạo làm văn ai khóc cô đèn. Ông cử họ Hồ đứng trước mộ cô đèn đọc bài văn ai. Mọi người xúc động theo giọng bi ai của ông cử họ Hồ thổn thức đọc bài tiếu văn. Cha chết, mẹ lại chết, Nguyễn sinh sắc mới hơn 4 tuổi đầu về ở với người anh cùng cha khác mẹ, lòng trống trải, mắt ngơ ngác xa lạ với tất cả. Những đêm đầu tiên ở trong nhà anh, sắc cứ ngỡ là ở nơi bãi hoang, thỉnh thoảng sắc khóc thét lên, mẹ ơi! Người anh cứ phải nằm xuống ôm em giữ cho em ngủ, nhưng hễ rời vòng tay anh ra, sắc lại giật mình khóc thét lên giữa đêm khuya. Người chị dâu khó tính lại nạt nộ em cằn nhằn chồng. Nó không ngủ thì cho nó đi ra cồn để ma nó bắt đi. Sợ chị dâu mắng, bé Sắc nhắm nghiền mắt lại, nằm yên thiên thiết. Hình ảnh người mẹ bay lượn trong quần ảo giác xanh đỏ tím vàng. Và Sắc thấy một vầng hào quang tỏa sáng. Mẹ của Sắc hóa thành bà tiên trong chuyện cổ tích mà mẹ kể cho Sắc nghe. Sắc bỗng thấy lâng lâng như nhấc mình bay lên theo mẹ. Rồi mẹ của Sắc lại như một con cỏ trắng, chờ Sắc bay qua cánh đồng xanh, qua con sông xanh, qua ngàn xanh, qua biển xanh. Thuyết tưởng em đã ngủ, anh rón rén đứng dậy. Anh đến thì thầm dặn vợ đừng mắng mỏ đứa em mồ côi bố mẹ đang tuổi trứng nước. Bé Sắc cũng đã choàng dậy, giấc mơ vụt tan biến, chị thế một mình trống trải. Sắc chạy vội ra sân, ra ngõ, ra đường cái, theo dòng nhớ trong mơ đến bờ ao sen, từng bầy đom đóm bay, sắc bắt đầu dùng mình sợ hãi, mấy giờ mới khóc to gọi mẹ ơi, mẹ về với con đi. Đêm tối như mực, tiếng chó sủa inh làng, vợ chồng anh Thuyết, bà con trong họ trong xóm đổ xô ra đường đuổi theo bé Sắc. Qua một trận ốm kéo dài, Ai cũng tưởng bé Sắc không sống nổi. Nhờ được ông ngoại săn sóc thuốc thang, Sắc đã khỏe mạnh. Tiếc thay, ông ngoại của Sắc lại từ trần, mà bà ngoại thì đã mất từ lâu. Sắc lại trở về làng sen sống với anh Thuyết. Làm theo lời cha dặn lúc hấp hối, Nguyễn xin Thuyết cho Sắc đi học chữ nho ngày một buổi, học về đi chăn bò cắt cỏ. Hôm đưa em đến thầy Tú Vương xin học, anh Thuyết. Bưng cơi trầu, chai rượu đi trước. Sắc mặc áo năm thân nhuộm nâu non, quần dài quá gối đi theo anh. Chị Thuyết đứng trước cửa nhà bếp nói với ra sân. Gớm, nhà vua nọ thừa bảng vàng để ghi danh ông nghè ông cống cho cái nòi sướng ca vô loài mà học với hành tốn nghiên tốn bút. Anh Thuyết quay phát lại. Anh với cái cọc chống rèm Chị Thuyết ba chân bốn cẳng chạy lùi qua phía hẻ bếp. Anh thuyết quát với mấy tiếng mắng vợ. Rồi anh quay lại dỗ ngọt em. Chị mi độc mồm vậy thôi, chứ nhỏ để bụng chi mô. Sắc đưa ống tay áo lau nước mắt đi theo anh đến nhà thầy học. Ngay những buổi ban đầu thầy Tú Vương đã nhận ra Sắc là một học trò sáng dạ Thầy đã thử cho Sắc về nhà học một tối phải thuộc lòng và đến viết trầm cho thầy xem 50 chữ. Ít nét 30 chữ Nhiều nét Nguyễn Sinh Sắc Đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy Và thầy Tú Vương Cầm bàn tay học trò Nguyễn Sinh Sắc Xem từng đường vân dạng Thầy tấm tắc Đúng Rất đúng rồi Con nòi Nòi cầm ca Nòi nhà ngọc Phun châu Nòi cô đèn đây Tài qua lắm Con kháng học đi Con sẽ làm nên Nếu con có trí học Mỗi chữ là một con mắt. Người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian đó. <cười>